Tĩnh n g u y ệ n cẩn thận nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối, thay bộ quần áo xong, cô đ ệ n phòng nói với mẹ: "Con đi thăm bác Hứa một lát." Doãn phu nhân gật đầu nói: "Con nên qua đó xem xem, khuyên bà ấy đừng quá sốt ruột." l i ề n gọi xe trong nhà đưa Tĩnh n g u y ể n đến Hứa gia. Hứa gia cũng là căn nhà kiểu cũ, giờ đã s ế t chiều, ánh mặt trời cuối xuân nghiêng nghiêng chiếu xuống tường, không khỏi có phần tiêu điều. g ử phu nhân nghe người làm báo lại sớm đã ra ngoài đó từ xa trong phòng đã bật đèn bà mặc một chiếc sườn x á m lụa nhầu hồ châu màu xanh thẫm nổi bật giữa ánh đèn vàng vẻ mặt trông càng mệt mỏi vàng vọt hơn t í n h nguyễn thấy vậy lòng càng đau buồn hứa phu nhân đi mấy bước kéo tay cô chỉ gọi một tiếng tĩnh nguyễn dáng vẻ đó lại giống như sắp r ớ t nước mắt, Tinh n g u y ệ n thật sự sợ b à khóc. khi ấy bản thân cô cũng không kiềm chế được khóc lớn, gượng gọi một tiếng bác cái, rồi đỡ tay bà ngồi xuống ghế sofa. g ứ i phu nhân lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt chỉ nói thế này sao được chứ, hứ kiên trường vừa xảy ra chuyện chẳng khác gì trời sụp xuống. Tinh n g u y ệ n nói. bác đừng quá lo lắng, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn. chuyện của kiến trương cũng chỉ là phải tốn chút tiền mà thôi. không biết bác có biết bây giờ kiến trương có những người bạn nào có thể giúp được không ạ? hứa phu nhân nói chuyện bên ngoài bác không hiểu nhiều, e rằng chỉ có ông liêu biết thôi. tinh uyển liền hỏi có thể mời liêu tiên sinh đến đây nói chuyện được không ạ? hứa phu nhân sớm đã hồn bay phách lạc thấy sắc mặt cô t r ấ n tĩnh trong lòng mới dần dần yên tâm một chút. nghe cô nói vậy liền lập tức sai người đi mời. vị liêu tiên sinh đó là nhân viên thu chi lâu năm của hứa gia, từng cùng hứa kiên trương làm rất nhiều việc. nghe nói hứa phu nhân mời, ông liền lập tức đến ngay. tinh nguyện thường ngày cũng có quen biết ông, gọi ông một tiếng chú liêu, rồi nói: chú liêu, trước mắt phải nhờ chú nghĩ thật kỹ. kiến trương còn bạn bè nào ở trong thừa quân có thể giúp đỡ được không ạ liêu tiên sinh t r ầ n trừ một lát rồi nói việc này liên lụy rất lớn mấy người tôi biết đều đã không giúp được rồi tĩnh n g u y ệ n hỏi vậy có cách nào khác không ví dụ không phải là trực tiếp tìm người giúp đỡ chỉ là tìm cách gặp cậu sáu có cách nào không ạ liêu tiên sinh nghe vậy giật bắn mình lấy mũ trên đầu xuống hoài nghi nói tìm gặp cậu sáu đấy không phải là chuyện đơn giản cậu ta là thống soái thừa quân là tuần d u y ệ t sứ của chín tỉnh muốn gặp mặt cậu ta đâu phải dễ dàng cho dù gặp được cũng có ích gì chứ t i y n n g u y ệ n nói cha cháu có một người bạn có chút giao hảo với cậu sáu có thể nhờ cậy được chỉ là nhiều năm không gặp bây giờ cậu sáu quyền cao chức trọng ngồi ở ngôi cao sợ rằng không dễ gặp nếu có thể gặp mặt nhờ v à chút tình cũ, biết đâu có thể có hiệu quả. Lưu Tuyên s i n h nghe thấy cô bình tĩnh như thế, c ầ n nhắc nói, à, muốn gặp cậu sáu thì hiệu quả thật không có cách nào, nhưng có một cửa không biết có được hay không. Tĩnh n g u y ễ n nói v ậ y mong chú nói rõ ạ. hứa gia vẫn có quan hệ khá tốt với một vị sư đoàn trưởng họ Từ của t h a quân, mà vị sư đoàn trưởng họ Từ này chính là em họ của đào đoan nhân, anh rể thứ ba của mộ dung phong. liêu tiên sinh thành thật nói tìm vị sư đoàn trưởng Từ đó giúp đỡ, có lẽ có thể gặp được tam tiểu thư nhà mộ dung. t í n h nguyễn lặng lẽ gật gật đầu, liêu tiên sinh lại nói nghe nói mộ dung gia là gia đình k i ể u cũ.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 hứa phu nhân lập tức sai người đem bút nghiên đến liều tuyên sinh viết một bức thư dài nói rõ quan hệ lợi hại rồi mới đưa cho tĩnh n g u y ề n hứa phu nhân mắt ngấn lệ nhìn c â u hỏi người bạn đó của lệnh tôn thật sự có thể giúp đỡ sao tĩnh n g u y ề n nghĩ một lát rồi nói um, thật ra cũng chẳng chắc chắn là bao nhiêu nhưng người đó nhất định sẽ cố hết sức để giúp chúng ta bác ạ tĩnh h u y ề n về đến nhà trời đã muộn doãn phù nhân thấy dáng vẻ cô vội vã liền gọi cô lại hỏi con ăn cơm chưa tĩnh nguyễn đáp con ăn cơm với bác hứa ra rồi bác ấy trông thật đáng thương thật sự là ăn không nổi mẹ ạ doãn phù nhân khẽ than một tiếng rồi nói à, con cũng đừng quá lo lắng cha con đã nghĩ cách rồi tĩnh nguyễn nói ngày mai con đi tìm bạn học của con cha cậu ấy v ố n qua lại mật thiết với người nhà của thừa quân biết đâu có thể có cửa mẹ ạ, Doãn Phu Nhân gật gật đầu nói, à, chúng ta có bệnh thì phải cầu tứ phương. Tĩnh n g u y ệ n không biết vì sao gọi nhỏ một tiếng mẹ. Doãn Phu Nhân nhìn cô với vẻ yêu thương vô hạn, bà nói, con xem k ì a chỉ vất vả một ngày đã lo lắng đến tiểu tụy như thế này. Tĩnh n g u y ệ n không kìm được xoa mặt, gượng cười nói. <cười> mẹ, con đi ngủ trước đây sáng sớm mai dậy còn phải đi tìm người bạn học đó nữa chứ sáng sớm hôm sau Tĩnh n g u y ễ n đi ô tô ra ngoài d ẫ ã n phu nhân ở nhà không biết vì sao tâm trạng bất an bà chỉ nghĩ là vì đang lo lắng chuyện của Kiến Trương đợi đến trưa lái xe ô tô quay lại nhưng không thấy Tĩnh n g u y ễ n đâu lái xe nói dạ thưa bà đại tiểu thư bảo tôi đợi cô ấy ở cửa đợi đến tận bây giờ, tôi tưởng đại tiểu thư đã thuê xe về rồi ạ. Doãn phu nhân nghe vậy vừa sốt ruột vừa lo lắng, vội gọi điện kể với Doãn sửa phàn b à lại nghĩ là có lẽ là ở chỗ bạn học. Bà gọi điện hỏi hết người này đến người kia, họ đều nói là cô không đến n chỗ mình. Đến lúc trời đã tối, Tĩnh n g u y ệ n vẫn chưa quay về. Vợ chồng họ Doãn lỏng như lửa đốt, đêm phòng con gái xem thiếu mấy bộ quần áo, còn trên bàn trang điểm lại đặt một bức thư. Doãn phù nhân xem xong gần như ngất đi. Doãn giờ phàn bình tĩnh hơn một chút, bàn tay cầm tàu thuốc run run. Ông vội vàng gọi điện cho người quen ở ngân hàng. Quả nhiên sáng sớm nay Tĩnh Uyển đã g i ú p một khoản tiền lớn. Vợ chồng họ Doãn thấy sự việc quá đột ngột, hối hận cũng không kịp. Tối đó trăng rất đẹp. Tĩnh Uyển nằm ở trên giường mềm trên tàu, rèm c ơ sổ không kéo kín. qua một khe hở đẹp, cô ngắm vầng trăng khuyết đó. Trên bầu trời tối, ánh trăng hơi đỏ, giống như có ai đó dùng máu tay để cấu vào một vết, để lại một vết nho nhỏ, nhàn nhạt, nhạt. tàu đi rất nhanh giữa khoảng tranh tối tranh sáng, mảng trăng khuyết ấy luôn ở đó, giống như là đang chạy theo đoàn tàu vậy. tâm trạng cô lên xuống không yên, dứt khoát ngồi dậy lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi áo ra, cẩn thận tìm kiếm chữ khắc trên mặt đồng hồ. cảm giác t i n h tế truyền từ đầu ngón tay đến tận đáy tim. bái lâm, nếu thật sự là anh, vậy có lẽ cô có hy vọng. dẫu sao anh cũng nợ cô một ân tình. trong lòng hơi yên tâm, cô lại ngủ tiếp. anh trăng tối đến mức gần truyền sang màu đỏ sẫm. từ trên gối nhìn lên nó giống một vệt son trên tách thủy tinh nhòe đi như sắp tan ra và cô lại ngủ thiếp đi vừa ra khỏi ga thừa châu cô mới cảm thấy bầu không khí là lạ, lạ cô thân gái một mình đánh thuê một chiếc xe kéo đến nhà trọ trên đường đi cô hỏi phù kéo xe sao hôm nay trên đường nhiều cảnh vệ thế xảy ra chuyện gì sao phù kéo xe đáp người ta đổ xô đi xem hành hình phạm nhân đấy mà không biết vì sao tim cô đập loạn nhịp hỏi là phạm nhân gì? phù kéo xe đó nói là người vận chuyển hàng cấm trái phép. cô gần như muốn ngừng thở thất thần mấy giây liền mới lắc đầu thật mạnh hỏi chỉ là vận chuyển hàng cấm trái phép thôi sao có thể xử nặng như thế chứ? phù kéo xe đó đáp cái đó thì tôi cũng không rõ. cô đến nhà trọ không kìm t ắ ấ m sữa. liền thuê một chiếc ô tô đến phủ của sư đoàn trường tư. May mà trời có sớm, vị sư đoàn trường đó vẫn chưa ra ngoài. Người coi cửa để cô đợi ở bên ngoài. Người hầu đưa thư của l i ê u t u i ê n Sinh vào. Không lâu sau, sư đoàn trường từ đích thân đi ra. Vừa thấy Tĩnh g u y ệ n đương nhiên ông ta kinh ngạc vô cùng, do xét từ trên xuống dưới hồi lâu mới hỏi. Người l i ê u t u i ê n Sinh nhắc đến trong thư chính là cô. Tính nguyễn không biết tình hình như thế nào, cố gắng trấn tĩnh, hơi mỉm cười nói: Tôi họ Doãn, quả t h ầ n không dám giấu, hứa Kiến t r ư ơ n g là chồng chưa cưới của tôi. s ư đoàn trưởng từ nhất định là biết rõ mục đích tôi đến đây. Vị sư đoàn trưởng từ đó lại do xét cô một lượt, bỗng nhiên đưa ngón tay lên k h è n ngợi. Tiểu Hứa có con mắt nhìn, giãn tiểu thư gan dạ sáng suốt. Bỗng ông ta thở dài lắc đầu nói: Hơi. nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. ông ta liêm miệng nói hai từ đáng tiếc. trong lòng t ĩ n h Nguyên lạnh đi, không kìm được hỏi. chẳng lẽ người bị hành hình hôm nay là? ông ta nói. hóa ra Doãn tiểu thư đã nghe nói rồi. trái tim t ĩ n h Nguyên chỉ trực nhảy ra ngoài, không khỏi lớn tiếng hỏi. vận chuyển hàng cấm tuy là trọng tội, nhưng sao có thể không xét xử mà đã giết người chứ? sư đoàn trưởng nói chuyện bên trong thật sự là một lời khó nói hết người bị hành hình hôm nay so với kiến trương mà nói thì có lai lịch hơn rất nhiều tinh nguyện nghe thấy câu này trong lòng bỗng t r ố c thở phào cơ thể cũng yếu ớt đến mức gần như đứng không vững trong lòng chỉ nghĩ tạ ơn trời đất hóa ra không phải là anh hóa ra là vẫn chưa muộn chỉ nghe sư đoàn trưởng từ nói. giản tiểu thư không phải là người ngoài, tôi cũng nói thật, người bị hành hình hôm nay là cháu đích tôn của tư trị binh thống chế vọng châu, tư thống chế vì chuyện này mà lật mặt với cậu sáu và ép cậu ta hạ lệnh trước mặt một thuộc cấp của chính tình, tất cả người bắt được lần này đều giết không tha. t í n h nguyễn không ngăn được cơn g i n g mình, sư đoàn trưởng tư nói, cậu sáu đã nói những lời đó trước mặt mọi người. vậy chắc chắn sẽ không xoay chuyển. tôi khuyên doãn tiểu thư về cân b ì n h trước thì hơn. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của m i c h z. chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. tinh n g u y ễ n nghe nói người bị hành hình hôm nay là cháu của thống chế một t ỉ n h đã biên hy vọng rất mong manh. lại nghe nói cậu sáu hạ lệnh như thế trước mặt thuộc cấp. c u nghĩ cho dù mình là ân nhân cứu mạng của anh ta, e rằng anh ta cũng không thể thu hồi mệnh lệnh. nếu không uy tín ở đâu? Anh ta là một thống soái trẻ tuổi, tuy không ít thuộc cấp dưới là thuộc cấp cũ của bộ dung gia, nhưng khó đảm bảo có người trong lòng thật ra không phục. Anh ta vì áp chế thuộc cấp quyết không thể có chút say s ó t nào. Việc này anh ta đã làm đến nước này cũng là cưỡi lên lưng cọp. E rằng cho dù là người thân của chính mình, cậu sáu cũng sẽ theo luật mà làm thôi. Cô nghĩ trước nghĩ sau. nhưng việc đã đến nước này vẫn phải liều một phen. do đó cô nói với sư đoàn trưởng từ: tôi vẫn muốn gặp m ộ dung tiểu thư một chút, không biết sư đoàn trường có tiện sắp xếp không. sư đoàn trường từ đó được hưởng lợi không ít từ hứa ra bao nhiêu năm nay. lần này sự việc xảy ra, ông ta sớm đã muốn cứu giúp hứa kiến trương, chỉ là trong lòng muốn mà không đủ khả năng thôi. nghe cô nói muốn gặp mộ sung tiểu thư việc này bản thân có thể giúp được ông ta lập tức vui vẻ đồng ý rồi nói cơ hội thì sẵn có để chúc mừng sinh nhật 30 tuổi của tam tiểu thư đào r a tổ chức tiệc mời khách mấy ngày liền khách cửa rất đông tôi sẽ đưa cô vào cũng không để ý đến đâu tĩnh n g u y ệ n cảm ơn sư đoàn trưởng từ nói doãn tiểu thư thân gái yếu ớt lại có thể v ạ m dạm đến cứu tôi là bạn của kiến trương chẳng lẽ không nên góp sức mọn sao tinh huyền thấy ông ta tuy là người thô lỗ nhưng tính cách thẳng thắn sẵn lòng giúp đỡ những lúc hoạn nạn trong lòng cô thầm cảm kích đào đoan nhân vô đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong thừa quân hòa viên lớn nhất trong phủ và tòa lâu xây bằng gạch đỏ mới được tu sửa rất bắt mắt xa xa đã nhìn thấy t ĩ n n g u y ệ n thấy trên một nửa con phố trước đài phủ xe đã đ ộ kín, đông như chảy hội, khí thế phi thường. Sư đoàn trưởng từ bảo Từ Phu nhân đi cùng, hai vợ chồng đã dẫn cô vào phủ. Khách nam đều được tiếp đãi ở bên ngoài. Từ Phu nhân dẫn Tĩnh n g u y ệ n vào sân trong. Hóa ra bên trong còn có phòng khách rất hoành tráng, trước phòng rực rỡ gấm hoa. bầy những chậu hoa đương mùa như thực dược và mẫu đơn đều nở những bông to rực rỡ đua sắc trên nền lá xanh mướt trong phòng khách toàn là khách nữ đều là các thiếu phu nhân tiểu thư cao quý váy áo họ mặc còn đua nhau k h o e sắc hơn cả hoa ở trong phòng trước cửa phòng khách có một sân khấu nhỏ trên sân khấu diễn viên đang hát ea dưới sân khấu thì các phu nhân tiểu thư người thì xem kịch người thì nói chuyện cười nói tếu tít kèm theo tiếng đàn sáo trên sân khấu g i e o d ắ t tinh nguyện chứng kiến sự phồn hoa đến mức này tuy sinh ra và lớn lên trong sự phú quý nhưng cô vẫn cảm thấy xa xỉ khó nói nên lời từ v u nhân thấy cô nhìn lên sân khấu liền cười với cô hỏi giãn tiểu thư cũng thích nghe kịch sao hôm nay tiết mục áp chót là hạnh ân và giấc ngủ xuân của diễn viên nổi tiếng kỷ ngọc mi kịch của ông chủ kỷ là đệ nhất thiên hạ bình thường thì không diễn tại nhà đâu Tĩnh Nguyệt trả lời âm ừ một đôi câu. Từ phu nhân liền đưa cô xuyên qua phòng khách, lại vào một sân vườn nữa. Sân vườn đó trồng mấy cây ngô đồng, con đường đá nho nhỏ uốn lượn dưới tán cây. Bà đưa Tĩnh n g u y ể n men theo con đường đó đi qua hòn non bộ. Tiếng cười nói đàn sáo phía trước nhạt nhòa dần đi, giờ mới nghe thấy tiếng ồn ào từ căn nhà phía sau. Từ phu nhân chưa đi vào phòng đã cười nói. nhân vật chính đâu người đến chúc mừng sinh nhật đến rồi này người đánh bài trong nhà đều quay đầu lại nhìn bà t ừ hóa ra người ngồi ghế đầu tiên trên người mặc chiếc áo gấm rất đẹp tóc vấn kiểu như ý một phụ nữ kiểu xưa xinh đẹp chính là mộ dung tam tiểu thư cô gọi từ phương nhân một tiếng chị họ rồi cười nói cô gái chị họ đưa đến là ai thế thật xinh đẹp tuyết n g u y ệ n giờ mới thoải mái gọi tam tiểu thư ạ lại tự giới thiệu tôi họ doãn tam tiểu thư cứ gọi tôi là tĩnh uyển cô ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi nói sinh nhật tam tiểu thư tôi chuẩn bị trước chút quà nhỏ mong tiểu thư không chê mộ dung tam tiểu thư thấy thái độ của cô khiêm tốn nhã nhặn nói chuyện lại thoải mái không biết vì sao cảm thấy khá vui vẻ rồi nói doãn tiểu thư khái sáo quá rồi cô ấy bảo người hầu nhận quà, lại kêu từ phu nhân và tĩnh nguyễn đánh bài. tĩnh nguyễn từ chối qua loa, Rồi ngồi cùng với đám đánh tám vòng. cô vốn ngồi phía trên mộ dung tam tiểu thư, cô đến chuẩn bị trước, lại cố gắng đoán ý qua sắc mặt và lời nói. so với những quân bài mình không hợp cạ, mộ dung tam tiểu thư cần quân nào, cô liền đánh quân đó. hết tám vòng rồi, lại đánh tám vòng. mộ dung tam tiểu thư đã thắng hơn 2.000 đồng. t ừ phu nhân bên cạnh giúp mộ dung tam tiểu thư xem bài, tớ cười như hoa rồi nói: tam tiểu thư thật may mắn, trước khi mở tiệc đã thắng một số khá khá rồi phải không? e rằng tám vòng này đánh không hết đã phải mở tiệc rồi. mộ dung tam tiểu thư nói: hôm nay là ngày chính, cậu sáu nói là sẽ đến, đợi cậu ấy đến mới bắt đầu. tinh n g u y ễ n nghe thấy vậy cười hỏi. cậu sáu có đến sao? nói ra tôi và cậu sáu từng có duyên gặp mặt đấy, không biết cậu sáu còn nhớ hay không. vừa nói cô vừa làm như vô ý, tiện tay lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ. m ộ dung tam tiểu thư tinh mắt đã nhận ra ngay đó là chiếc đồng hồ m ộ dung thần đặt làm riêng cho m ộ dung phong vào lần sinh nhật 20 tuổi của anh. chỉ không biết vì sao nó lại ở trên tay người phụ nữ này. nghĩ lại một chút. cô đoán chắc là được cậu em phong lưu này tặng làm kỷ niệm rồi. vị d ẫ n tiểu thư tự mạo xuất chúng như vậy, chẳng t r a n h ngay cả chiếc đồng hồ này nó cũng tặng cô ấy. trong lòng suy nghĩ vị d ẫ n tiểu thư này thua mình nhiều tiếng như vậy, hóa ra là có chủ ý cả. cô đã quen với việc này, tuy thầm buồn cười nhưng cũng không vạch trần chỉ nói. mấy hôm trước tôi nói với chị cả cậu sáu nhà chúng ta cũng sắp theo kịp mấy minh tinh điện ảnh rồi tĩnh nguyễn nghe cô nói một câu không mặn không nhạt như thế cũng không tiếp lời chỉ cười thật tươi bộ d u n g tạm tiểu thư thắng cô không ít tiền trong lòng nghĩ đây vốn là chuyện thuận nước xuôi thuyền hơn nữa m ộ d u n g phòng xưa nay lại có t ậ t xấu này bản thân cô thay người ta làm mối cũng không phải là lần đầu vừa tính toán trong lòng vừa đánh bài đợi đến lúc bên ngoài rục mở tiệc cô mới đứng dậy đi ra bữa tiệc này tĩnh nguyễn cứ thấp thỏm ăn cũng không yên tuy là b á o ngư vi cá cũng chỉ thấy nhạt như nước ốc phòng trên vốn là tiệc cơ động dùng bữa xong rời đến phòng sau để dùng trà kịch m ớ i dừng lại có mấy diễn viên lên thuyết thư đang rất náo nhiệt bỗng nhiên một cô bé dáng vẻ nhanh nhẹn đi lên nói nhỏ với cô, Doãn tiểu thư, Tam tiểu thư chúng tôi mời cô đến phòng sau dùng trà. Tìm cô nhảy lên, cô đứng dậy liền theo người hầu đó ra phía sau, đi qua một cánh cửa màu đỏ đỏ, bên trong là một căn phòng vô cùng yên tĩnh, trước phòng trồng vài cây hoa lê, lúc này là đã s u m xuê đầy cành. Người hầu mở cửa ra nói nhỏ, tiểu thư đợi ở đây một lát. Tĩnh n g u y ệ n nhìn căn phòng đó. t u y bố trí kiểu cũ nhưng cũng rất nhã nhặn trong phòng bày một bộ đồ dùng bằng kiểu gỗ tư đàn kiểu đời Minh rất tinh xảo cô ngồi trên ghế đợi một lát nghe a hoàn đó đã đi rất xa xung quanh yên lặng không tiếng động từ xa lờ mờ truyền đến chút âm thanh t i ệ c tùng náo nhiệt khiến cho trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến tiếng giày ra tim cô đập thình thịch người cũng bất giác đứng lên, c ô vốn rất to gan, đến lúc này lại trở nên sợ hãi, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, liền nấp sau tấm rèm màu xanh nước biển. người đó đi thẳng vào trong phòng, gọi hai tiếng Ngọc Mi, rồi hỏi: Ngọc Mi, có phải em không? đừng trốn nữa. Cầu nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ, không biết có phải là mộ dung phong không, trái tim chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực. cô đứng y ê n đó không động đậy lại nghe thấy người đó nói được rồi đừng đùa nữa mau ra đi khó khăn lắm anh mới thoát thân để đến được lát nữa họ không thấy anh lại đến tìm đây tĩnh huyền rối loạn chốc lát trong đầu cô có vô số suy nghĩ chỉ nghe thấy người đó nói em còn không ra anh phải đi rồi đấy cô t r ầ n trừ không nhúc nhích chỉ nghe anh nói ngọc mi em thật sự không ra vậy anh đi thật đây một lúc sau liền nghe thấy tiếng bước chân xa dần xung quanh lại trở nên yên ắng người đó đi thật rồi cô không biết vì sao thở vào một tiếng chậm chậm bước ra khỏi chiếc rèm thấy trong phòng không có ai trong lòng cô i ố i như tơ vò không biết phải làm thế nào đây chính trong giây phút tìm đập loạn nhịp đó bỗng có một người đàn ông ôm eo từ phía sau cô dần minh hoàng hốt đầu óc quay cuồng bị người khác đè lên chiếc giường nhỏ hơi thở ấm ấm phả vào tai cảm giác vừa mềm vừa ngứa đó khiến cho cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lại nghe thấy giọng nói của người đó kề sát bên cạnh hóa ra người đó chỉ giả vờ bỏ đi lúc này bất ngờ đè cô xuống cười lớn nói đồ láo lỉnh em cứ nghỉ ngợp như vậy hôm nay anh nhất định phải cho em biết tay trên người anh có mùi hương bạc hà thoang t h o ả n g pha trộn mùi đàn ông lạ lẫm còn có cả mùi khói thuốc súng nhàn nhạt sộc vào mũi cô ra sức vùng vẫy một tay anh đè c ô xuống một tay anh xô mái tóc rối của cô đang muốn hôn lên môi cô thì nhìn rõ mặt cô anh không kìm được sững sờ